Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc, hồi thứ 31, Tấn Mệnh Công nổi giận giết tướng giới tử thôi cắt thịt nuôi ruột. Tấn Huệ Công bị giam ở Linh Đài Sơn, dẫn tưởng rằng một cơ thù quán mình, không biết những việc một cơ lập kế để xin hộ, liền bảo Hàn giảng rằng Ngày trước tiên quân ta nếu biết nghe lời sử tô không kết thân với Tần, thì không đến nỗi có việc này. Hàng giả nói, có phải là lỗi tại tiên quân kết thân với Tần đâu? Nếu Tần không nghĩ tình thân thuộc thì sao chúa công được về nước? Tần đã giúp cho chúa công về mà lại đem quân sang đánh. Để gây sự thù quán thì Tần có muốn đâu thế, chúa công nên nghĩ lại. Huệ công nín lặng. Chẳng bao lâu Tần Mục Công sai công Tôn Chi đến Linh Đài Sơn bảo Huệ Công rằng, Các quan nước tôi ai cũng căm giận nhà vua, nhưng chúa công tôi nể lời phu nhân mà không dám dịch tình. Ngày trước nhà vua có hẹn với chúa công tôi xin nợp năm thành, nay nhà vua nên nợp ngay đi, rồi xa Thế Tử Ngữ sang Tần làm con tin, thì chúa công tôi sẽ cho nhà vua về nước. Bây giờ Tấn Huệ Công mới biết một Cơ có lòng thương mình mà xin hộ nên xấu hổ không biết giường nào, liền sai quan đại phu là Khước Quốc về nước tấn bảo lão Di Sanh lo việc nộp đất và đem Thái tử ngự sang. Lã Di Sanh đem địa đồ và những sổ sách đinh điền trong năm thành sang dân nọ tầng một công. Tầng một công hỏi, sao còn Thái tử ngự chưa thấy đến? Lão Di Sanh nói, bởi nay trong nước không được yên, Vậy nên thái tử tôi còn phải ở lại, chờ khi chúa công tôi về thì sẽ cho thái tử sang. một công hỏi, vì có gì mà nước tấn không được yên? Lãi Di Sanh nói, trong nước tôi ngày nay chia thành ra hai phái, phái quân tử thì tự nhận lỗi mình mà biết cảm ơn quý quốc, còn phái kiểu nhân thì không tự xét lỗi mình mà đem lòng thù quán quý quốc, bởi thế thành ra không được yên. một công nói, Người nước Tấn có còn mong cho vua trở về hay không? Lãi Duy Sanh nói, phái quân tử thì chắc thế nào chúa công tôi cũng được về, nên muốn đưa thế tử sang để giảng hòa với quý quốc, còn phái tiểu nhân thì chắc là chúa công tôi không về được, nên muốn tôn lập thế tử để chống với quý quốc. Cứ như tôi nghĩ thì quý quốc bắt được chúa công tôi cũng đã đủ lập quy, mà tha chúa công tôi cãi càng tỏ được lòng nhân đức, vừa có quy vừa có đức. Ấy là cái sự nghiệp của một bậc bá chủ đấy. Nếu ngày nay quý quốc không tha chú công tôi, thì chỉ làm cho phái quân tử đau lòng và phái tiểu nhân căm giận, phỏng kết gì cho quý quốc. Tôi dám chắc quý quốc không khi nào chịu bỏ cái sự nghiệp bá chủ ấy. Một công cười mà nói rằng, nhà ngươi nói cũng hợp ý ta lắm. Nói xong liền sẽ mạnh minh con Bách Lý Hề đi nhận lấy địa giới năm thành và đạt quan trấn thủ. Lại sai Công Tôn Chi, đem quân cùng với Lã Di Xanh, đưa Tấn Quệ Công về nước. Các quan đại phu nước Tấn bị bắt từ trước cũng đều theo về cả, chỉ có quắc ấm chết ở nước Tần. Nga tích nghe tin Tấn Quệ Công sắp về, bảo Khánh Trịnh rằng, Ngày trước nhà ngươi gọi hàng giảng đi cứu chúa Công, khiến chúa Công bị bắt. Nay chúa Công được về, nhà ngươi tất phải tội, Âu là nhà ngươi liệu mà trốn sang nước khác thì hơn. Khánh Trinh nói Cứ theo binh pháp mà nói thì làm tướng đem quân đi đánh giặc mà bị thua, cũng còn đáng tội chết. Huống chi ta làm cho chúa Công bị bắt, thì tội to biết dựng nào. Nếu chúa Công không về, ta cũng định đem gia quyến sang nước tầng xin chịu chết. Nay chú Công được về, thì ta để cho chúa Công trị tội ta, mà làm gương cho kẻ khác, chứ việc gì phải trốn. Nga tích nghe nói thương mà thở dài. Huệ công về gần đến đất gián thì thấy tử ngữ đem các quan ra ngân tiếp. Huệ công trông thấy Khánh Trịnh có ý tức giận mà hỏi rằng, nhà ngươi còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa? Khánh Trịnh nói, lần trước chúa công biết theo lời tôi mà báo ơn nước Tần thì nước Tần tất không sang đánh, lần thứ hai biết theo lời tôi mà giảng quà với Tần thì Tần cũng không sang đánh. Đến lần thứ ba, biết theo lời tôi mà không dùng ngựa tiểu tứ thì cũng không đến nỗi thua. Thế là tôi tận trung với chúa công đó, sao tôi lại không dám ra đây để ngân tiếp chúa công? Huệ công nói, Bây giờ nhà ngươi còn nói gì nữa không? Khánh Trịnh nói, tôi có ba tội đáng chết, có lời nói trung mà khiến vua không nghe, thế là một tội. Bởi được làm chức xã hữu mà khiến vua không dùng. Thế là hai tội. Đi gọi người cứu vua mà khiến vua bị bắt, thế là ba tội. Vậy tôi xin chịu tội chết. Huệ không không biết nói thế nào, sai Liên Do Mỹ kể tội Khánh Trịnh. Liên Do Mỹ bảo Khánh Trịnh rằng, Bấy nhiêu điều nhà ngươi nói đều không phải tội đáng chết, nhưng nhà ngươi có ba tội này đáng chết, nhà ngươi có biết không? Chúa Công đang ở trong đám bùng lầy, gọi nhà ngươi đến cứu mà nhà ngươi không đến, đó là một tội đáng chết. Ta sắp bắt được vua tầng, nhà ngươi lại gọi đi cứu chúa công, làm cho ta không bắt được vua tầng, đó là hai tội đáng chết. Các quan đều cố sức đánh mà bị bắt cả, chỉ có nhà ngươi thoát thân trốn về, đó là ba tội đáng chết. Khánh Trịnh bèn ngoảnh lại bảo các quân sĩ rằng, Các quân sĩ nghe tôi nói một lời, có ai là người không dám cố sức đánh giặc mà dám ngồi yên để xin chịu tội chết bao giờ không? Nga tích nói với Huệ công rằng, Khánh Trịnh biết tội chết mà không bỏ trốn thì thật là một kẻ dũng sĩ, chúa công nên tha cho y, rồi sai y đi đánh báo thù. Lương do Mỹ nói, đánh nhau đã thua rồi, bây giờ lại dùng người có tội để đi đánh báo thù, như thế chỉ làm cho thiên hạ cười nước tấn ta là không còn ai nữa. Gia bọc đổ cũng can Huệ công rằng, Khánh Trịnh ba lần dâng lời nói trung cũng đủ chuộc tội chết. Bây giờ theo phép giết đi, chi bằng nghĩ lại mà tha cho thì chú công cũng được cái tiếng nhân từ. Lương do Mỹ lại nói, Nước được cường thịnh là nhờ có phép nước, nếu không tuân theo phép nước thì còn ai sợ hãi. Tôi chắc rằng nếu tha Khánh Trịnh thì từ nay trở đi ta không còn có thể dùng binh được nữa. Huệ công truyền đem Khánh Trịnh ra chém. Lương do Mỹ khi trước vay tầng một công đã sắp bắt được, Bị Khánh Trịnh gọi đi cứu tấn Huệ Công, thành ra không bắt được vô nước Tần, bởi vậy thăm thụ Khánh Trịnh nên cố nói với Huệ Công để giết Khánh Trịnh. Khi Khánh Trịnh bị giết, trời đất tối tâm, các quan đại phu có nhiều người thương mà chảy nước mắt. Nga tích xin đem thi thể Khánh Trịnh về làm ma, để đền ơn Khánh Trịnh cứu mình khi trước. Khi đánh nhau với Tần, Nga tích bị thương, Khánh Trịnh vực linh xe đem về. Tấn Huệ Công đã về nước rồi bèn sai thế tử ngữ theo công thông chi sang ở nước Tần để làm tin, và xin thi thể đồ ngạn di đem về làm ma, phong cho con trai đồ ngạn di, làm chức trung đại phu. Một hôm Tấn Huệ Công bảo Khước Huế rằng, Trong 3 tháng ở nước Tần chỉ lo trùng nhĩ nhân dịp biếu loạn mà đem quân về cướp ngôi, đến bây giờ ta mới yên tâm. Khước Huế nói, Còn trùng nhĩ ở ngoài thì vẫn còn một cái quả tâm phúc, ta nên nghĩ cách mà trừ bỏ đi, để khỏi hại về sau. Huệ công hỏi các quan rằng, có ai vì ta mà giết được trùng nhĩ thì ta sẽ trọng thưởng. Cước nhuế nói, bột đế năm trước đi đánh đất bồ đã chém đứt bạc áo trùng nhĩ hắn vẫn sợ trùng nhĩ được về nối ngôi thì tất trị tội hắn. Nếu chúa công muốn giết trùng nhĩ thì tất nhiên phải dùng hắn mới được việc. Tấn Quệ Công liền gọi bột đệ vào, mật bảo việc giết trùng nhĩ Bột đệ nói, trùng nhĩ ở nước địch đã 20 năm nay, người nước địch đánh nước cao như, bắt được hai người con gái, thuốc ngổi và quý ngổi đều có nhan sắc. Người nước địch đem quý ngổi gã cho trùng nhĩ đem thuốc ngổi gã cho triệu thôi. Hai người đã có con cả, đều vui cảnh vợ con, mà không lo gì đến việc về phía ta cả. Này tôi đem quân sang tất người nước Đột tiếp cùng nhĩ mà sinh sự đánh nhau, chưa chắc ta đã bắt được cùng nhĩ, chỉ bằng để tôi theo với người lực sĩ, lén sang nước địch, rình lúc cùng nhĩ ra chơi bên ngoài mà giết đi là hơn cả. Quế công khen phải rồi cho để một đệ một trăm nén để đi tìm kẻ lực sĩ, hạng trong 3 ngày phải khởi hành sang nước địch. Hồ Đột là một vị lão quốc cữu ở nước Tấn mấy giờ, Thấy bột đệ tìm kẻ lực sĩ gấp lắm, dẫu tốn phí bao nhiêu tiền bạc cũng không quảng ngại, mới sinh nghi, đi hỏi cho những kẻ nội thị. Trong đám nội thị có người biết chuyện, thuật lại cho hồ đột nghe. Hồ đột giật mình kinh sợ, tức khác viết một bức thư, sai người sang nước địch, báo cho Trùng Nhĩ biết. Tùng Nhĩ đang cùng với hồ mau, hồ yến, hai con của hồ đột, theo vua nước địch đi sang ở bến sông Vị. Bỗng có người xin vào ý kiến. Nói có thư của lão quốc cửu đưa sang. Hồ Mao và Hồ Yến nói, thân phụ ta vốn không hay viết thư, tức là trong nước có việc gì đây? Nói xong liền cho vào ý kiến, người nhà để trình bức thư của hồ đồ. Hồ Mao và Hồ Yến mở thư ra xem. Trong thư nói, chưa công lập mưu định giết công tử, hiện ra buộc đế trong 3 ngày thôi phải khởi hành sang nước địch. Anh em mày nên bẩm với công tử liệu mau mau trốn ra nước khác, chứ có chậm trễ mà mắc nạn. Hồ Mao và Hồ Yến kinh sợ vội vàng trên bức thư để trình trùng nhĩ Trùng dĩ nói, vợ con ta đều ở đây cả thì đây tức là nhà ta, bây giờ ta biết trốn đi đâu được. Hồ Yến nói, chúng ta tới đây không phải có định lập nhà mà là có chí muốn lập nước, chỉ vì sức chưa đi xa được vậy phải tạm dừng chân ở đây mà thôi. Này tại ở đây đã lâu cũng nên tìm sang nước lớn khác. Việc Bộc Đế đến đây, chẳng qua cũng là lòng trời xui khiến để dục công tử phải lập chí." Trùng Dĩ nói, "Nay định đi thì nên sang nước nào?" Hồ Yến nói, "Này Tề hầu dẫu già, nhưng sự nghiệp bá chủ hễ còn, ta nên sang Tề." Trùng Dĩ phải mới không đi sang nữa, trở về nói chuyện với vợ là Quý Ngỗi rằng, nước Tấn sai người đến đây để định giết ta." Vậy ta phải cánh nạn mà sang nước khác, để rồi sẽ liên kết giết tần và sở để về phục quốc. Nàng ở nhà trông nom hai con gái cho ta, đợi ta trong 25 năm, nếu không thấy ta về thì nàng cứ đi lấy chồng. Quý ngỗi khóc mà nói rằng, làm tài trai chỉ ở bốn phương, thiếp không dám ngăn trở, nhưng nay thiếp đã 25 tuổi, lại chờ 25 năm nữa thì thiếp già đời mất, còn lấy ai nữa. Thôi thì thế nào cũng cố chí mà đợi công tử. Xin công tử chớ lo ngại. Triệu Thôi cũng tùy giả với vợ là thuốc ngổi. Ngày hôm sau Trùng Nhĩ sai hồ thúc sắp sửa xe ngựa và đầu tu thu xếp tiền bạc để khởi hành. Bỗng thấy hồ ma và hồ yến, quảng hốt chạy đến, nói là hộ đột ở nhà thấy bột đề đã khởi hành rồi nên không kịp viết thư, lại sai người sang chục công tử phải đi ngay. Trùng Nhĩ nghe tin kinh sợ mà rằng, sao bột đề đến trống như vậy? Nói xong không kịp chỉnh đốn hành trang, liền tức khắc cùng với Hồ Mao và Hồ Yến đi ngay. Hồ Thúc thấy Trung Nhĩ đã đi rồi, dội sửa soạn được một cái xe bò, để đem theo cho trùng Nhĩ ngồi, còn bọn triệu thôi thì lục tụt đi đất theo sau. trùng Nhĩ hỏi đến đầu tu, thì không thấy đầu tu đến, thì ra đầu tu đã cuốn hết vàng bạc, bỏ trốn mất rồi. trùng Nhĩ đã không có chỗ nương tựa lại mất hết cả tiền bạc, tình trạng lúc ấy rất đổi thảm thương. Trùng Nhĩ đi đã nửa ngày rồi, vua nước địch mới biết, muốn đưa tặng đồ tư trang, nhưng không thể nào theo kịp được. Vua nước địch biết chuyện. Tấn Huệ Công sai bột đệ sang trực giết Trùng Nhĩ, mới truyền cho các nơi quan ái phàm người qua lại phải phám xét thật kỹ. Bột đệ ở nước Tần, nguyên là một kẻ quạng quan, nay thay hình cải dạng để đi giết Trùng Nhĩ, nên mỗi khi bị quân nước địch khám xét, Bột để không biết đằng nào mà ứng đối, thành ra không sang qua được nước địch, lại phải quốc ức mà trở về. Tấn Huệ Công cũng không biết nghĩ ngợi cách gì khác nữa. Công tử trùng nhĩ định ra nước tề, đường đi qua nước vệ, quan giữ ải nước vệ hỏi lai lịch tự đâu mà đến. Triệu Thôi nói, thầy ta là công tử trùng nhĩ ở nước Tấn đi tránh hạn, định ra nước tề, phải mượn đường của quý quốc. Quân tử giữ ải vội vàng phi báo cho vệ văn công hay. quan thượng khai nước vệ là Linh tốc nói với vệ văn công, mời trùng nhĩ vào thành. Vệ văn công nói, khi trước ta đắp thành ở đất sở khẩu này không nhờ gì đến nước tấn, và trùng nhĩ là một người đi trốn, có quan trọng gì, nếu mình đón vào thì lại phải thết đãi tổn phí nhiều lắm, chi bằng cứ không tiếp là hơn. Nói xong liền truyền quân sĩ cấm không cho công tử trùng nhĩ vào thành. Trùng Nhĩ phải vòng quanh phía ngoài thành mà đi. Nguyễn Thủ và Điêu Hiệt nói với Trùng Nhĩ rằng, Vệ hò vô lễ như vậy, công tử nên sai người cách. Tiểu Thôi nói, Rồng vàng khi tết thế thì cũng chẳng khác gì con dương, công tử chứ nên cách người ta làm gì. Nguyễn Thủ và Điên Hiệt nói, Hắn đã tệ hại như thế thì ta cướp dân thôn để lấy lương ăn, chắc hắn cũng không cách ta vào đâu được. Trùng Nhĩ nói, Gớp phá như vậy thì chỉ là quân đạo tạc, chẳng thà ta chịu nhịn đói còn hơn. Ngày hôm ấy, mấy thầy trò chỉ ăn cơm sáng, vừa nhịn đói vừa đi, trôi đi đến một chỗ gọi là đất ngư lọc, xong thấy bọn thợ cài ngồi ăn cơm, ở trên bờ ruộng. Trung nhỉ đèn sang hổ yến đến xin cơm. Bọn thợ cài hỏi, các ngươi tự đâu đến đây? Hổ yến nói ta là người nước tấn, thầy ta ngồi ở trên xe lửa kia. Chúng ta đi đường hết cả lương ăn, xin các người làm ơn cho một bữa. Bọn thợ cài cười mà nói rằng, người khỏe mạnh thế kia không làm gì được mà ăn, lại đến xin cơm chúng ta. Chúng ta đi cày ruộng có ăn no mới làm nổi việc, còn không đâu mà cho các người. Hổ Yến nói, các ngươi không cho cơm thì cho ta xin một cái bát. Bọn thợ cài bèn chân nghịch, cầm một nấm đất đưa cho Hổ Yến mà bảo rằng, Năm đất này đem nặng làm bác được đấy. Nguyễn thủ tức giận mắng người thợ cây, rồi dằn lấy cái bát đập vỡ tan ra. Trùng dĩ cũng tức giận toan gieo roi đánh, hồ yến vội vàng ngăn lại mà nói rằng, Được cơm thì dở chứ được đất thì khó, được đất tức là cái điềm được nước, đó chẳng qua cũng là trời mượn tay người thợ cây để cho công tử đấy, sao công tử lại giận. Công tử nên lại tạ mà nhận lấy. Trung Nhĩ theo lời xuống xe lại tạ, bọn thợ cài chẳng hiểu ý tứ ra sao, đều xứng nhau lại, cười mà bảo rằng, anh này thật là người điên rồ. Lại đi hơn 10 dặm, thầy trò đều đói lã, không thể đi được nữa, bè ngồi nghỉ ở dưới gốc cây. trùng Nhĩ đói quá, gối đầu vào hồ mau mà nằm. Hồ mau nói, triệu thôi đi sao, hãy còn hố cháu, ta nên đợi hắn đến. Nguyễn thủ nói, Có còn hổ cháo nữa thì một mình chịu thôi ăn, cũng chẳng còn đủ no, lấy đâu làm thừa. Mọi người bèn bỏ nhau đi lấy rau sang về luộc lên mà ăn. Trùng dĩ không thể nào nuốt được, bỗng thấy giới tử thôi đi một bát cháo thịt đến dân. Trùng nhĩ ăn lấy làm ngon lắm. Ăn xong, trùng nhĩ hỏi giới tử thôi rằng, nhà ngươi lấy đâu được cái này thế? Giới tử thôi nói, ấy là thịt đùi của tôi đó. Tôi nghe nói người hiếu tử bỏ thân để thờ cha mẹ, người trung thần bỏ thân để thờ vua, nay công tử không có gì ăn, vậy nên tôi phải cắt thịt đùi tôi mà dân công tử. Trùng nhỉ ư nước mắt mà rằng, ơn này biết bao giờ đền lại được. Giới tử thôi nói, tôi chỉ mong công tử về được nước tấn, ấy là còn cái đạo thần tử của tôi, khi nào dám mong được đền ơn. Được một lúc triệu thôi đến, mọi người xúm lại hỏi, vì có gì mà đi chậm như vậy? Triệu Thôi nói, tôi bị gai đâm vào chân không thể đi nhanh được. Nói xong điền mở táp ra, đem hộ cháo dâng lên trùng nhỉ. Trùng nhỉ nói, nhà ngươi không biết đói hay sao mà lại không ăn hộ cháo này. Triệu Thôi nói, tôi đâu đói, nhưng khi nào dám quên công tử mà ăn một mình. Hồ mau ngoảnh lại, nói bởi Ngụy Thù rằng, giả sử hộ cháo này vào tay anh thì anh đã tiêu quá nó hết rồi. Nguy Thù có ý hổ thẹn. Trùng Nhĩ cầm hồ cháu ấy đưa cho Triệu Thôi, Triệu Thôi đem quà thêm nước lã vào, rồi đun sôi lên, chia cho tất cả mọi người. Trùng Nhĩ đến nước Tề, Tề Hoàng Công vốn biết tiếng Trùng Nhĩ là người hiền, liền sai người ra mời vào nhà công quán. Vậy tiệc thất đãi Trong khi ăn tiệc, Tề Hoàng Công hỏi Trùng Nhĩ rằng, công tử có đem nội quyến đi không? Trùng Nhĩ nói, cái thân đi trốn này một mình còn chẳng khăm nổi, dám đâu đem cả gia quyến đi. Đại hoàng công cười mà bảo rằng, "Tôi quen tính hãy đêm nằm ngủ một mình thì lấy làm khó chịu, coi dài như một năm. Nay công tử đi thế này mà không có người nâng khăn sửa túi, tôi lấy làm buồn cho công tử lắm." Nói xong liền chọn một người con gái đẹp ở trong họ gả cho Trùng Nhĩ, lại tặng cho 20 cổ ngựa. Từ bấy giờ, những người theo hầu Trùng Nhĩ đều có xe ngựa đi cả. Tể hoàng công lại sai người đưa cấp các đồ lương thực Trùm nhỉ bằng lòng mà than rằng, trước ta vẫn nghe nói Tè Hoàng Công là người biết trọng đãi kẻ hiền sĩ, nay quả như như vậy, người ấy làm nên việc bá chủ cũng là phải lắm. Tè Hoàng Công từ khi giao quyền chính cho Bảo Thúc Nha, lại theo lời quản Duy Ngô, đuổi bỏ Thụ Điêu, Dịch Nha và Khai Phương, thì ăn không được ngon, ngủ không được yên, trong mặt lúc nào cũng buồn bã. Trưởng vệ cơ nói với Tè Hoàng Công rằng, Chú Công đuổi thủ điêu dịch nha và khai phương đi mà chính trị trong nước chẳng thấy hơn được gì. Tiếp thế dung nhan chú Công mỗi ngày một giảm, chắc rằng những người hậu hạ xung quanh có nhiều điều không vừa ý. Sao chú Công chẳng cho triệu mấy người cũ về? Tề Hoàng Công nói, ta cũng nhớ mấy người ấy lắm, nhưng đã đuổi đi mà lại triệu về thì rỡ mất lòng bảo thúc nha chăng? Trưởng vệ cơ nói, Đến Bảo Thúc Nha cũng cần phải có người hầu, nay chú Công già rồi tội gì mà khổ thân, chú Công cứ mượn cớ không có người nấu ăn, mà triệu dịch kha về, thì tự khắc thủ điêu và khai phương, không phải triệu, họ cũng về cả. Tề Hoàng Công nghe theo, sai người triệu dịch nha về để nấu ăn. Bảo Thúc Nha can rằng, chú Công quên mất lời của trọng phủ rồi hay sao? Tề Hoàng Công nói, ba người ấy có ích cho ta mà không làm hại gì đến nước. Lời nói của Tổng phụ ngày xưa cũng khắc nghị quá. Nói xong, liền không nghe lời Bảo Thúc Nha, lại triệu cả thủ Điêu và Khai Phương về nữa. Dịch Nha, thu Điêu và Khai Phương đều được phục chất như cũ, lại ngày đêm hầu hạ Tề Hoàng Công. Bảo Thúc Nha tức giận, thành ra ốm nặng quốc ức mà chết. Từ bấy giờ, nước Tề lại sinh ra, biến loại.